Có ma mới tin hắn, hứa cần phát chính là người khó đoán như vậy. Cậu ấy tuy đã nói như thế nhưng vẫn có thể làm khác đi. Cho nên Trương Kiệt không tin cậu ấy cũng là điều hiển nhiên, được rồi. Đừng nhắc về người đàn ông đó nữa. Chuyện quan trọng nhất của chúng ta không phải là xử lý tên tiêu liệt đó sao? Tôi tiến gần hơn về phía cậu ta, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Trương Kiệt nhíu mày nhìn tôi, có thể nói là cậu ta đã chấp nhận bỏ qua chuyện kia nhưng vẫn không quên buông lời xuyên tạc tôi. Tôi còn tưởng chị đã quên mục đích chính của chúng ta là gì rồi chứ, tôi khẽ lườm cậu ta một cái, sau đó thật nhỏ giọng giải thích, lúc nãy chị, chị bị ép. Nhưng mà, nếu cậu đã biết chuyện thì tại sao không tới đó đưa chị đi, nghe đến đây, Trương Kiệt đột nhiên cười lạnh một tiếng, tiếp theo vươn tay kéo ghế rồi thản nhiên ngồi xuống, đến đó. Lẽ nào chị muốn tôi phải dương mắt nhìn hai người đang vui vẻ như thế nào? Đang trong tư thế gì sao? Càng nói, lời lẽ của cậu ta lại thêm phần quá đáng. Tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa, nên nhân lúc Trương Kiệt không chú ý, tôi đã lặng lẽ rời khỏi, muốn đi đâu, ngay khi giọng nói của người đàn ông vừa cất lên, bàn tay đang đặt trên khóa cửa của tôi liền trở nên cứng đờ. Chính giây phút đó, tôi chợt nhận ra rằng Trương Kiệt đã thực sự thay đổi rồi. Trước kia, cậu ta chưa bao giờ dùng thái độ đó để nói chuyện với tôi, lẽ nào cậu ta đang ghen với hứa cần phát nên mới thành ra bộ dạng như vậy.